Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mất sống của họ Đặng ngày càng xa suốt đi. Con dâu nhà họ Đặng mấy năm liền vẫn không có sinh con. Việc làm ăn của họ ngày trước rất phát đạt, nhưng bây giờ thì lại ngày càng đi xuống. Không bao lâu sau, có một lần Đặng Quốc đi ra ngoài làm việc. Đang đi đường thì bị một chiếc xe con tông vào người. Tuy rằng không đến nỗi phải mất đi tính mạng, nhưng cả hai chân đều đã bị gãy. Anh ta chỉ còn biết nằm ở trên giường, chờ vợ phục vụ mà thôi. Rất khó khăn, cô con dâu họ Đặng mới sinh được một bé trai. Nhưng mà ngay sau khi sinh ra, đứa bé đó đã có một hình dạng rất kỳ lạ. Việc chữa trị xem ra là không có hy vọng gì hết. Nhưng mà những việc đen đùi vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong một lần nấu ăn, chẳng biết tại sao lại bị nổ túi dầu hỏa. Vụ nổ đã khiến cho con dâu họ Đặng bị cháy xém cả một bên mặt, khiến cho khuôn mặt của cô ta không có răng người mà cũng chẳng ra mà. Vị thầy phong thủy kia về sau lên tận Bắc Kinh để kiếm sống, một thời gian thì ông ta hành nghề bí mật, đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà sau cùng thì bị người ta phát giác ra, khiến cho ông ta thân bại danh liệt, cuối cùng thì là một cái chết rất thê thảm đã đến với chính ông ta. Cha Loại người như bọn họ thì có đáng để cho hai cha con ta giúp đỡ hay không? Thực ra đã không còn biện pháp gì nữa rồi, cho nên con dâu họ Đặng đành phải dày mặt đến tìm đại quảng một lần nữa để xin ông ta cứu giúp gia đình bọn họ mà thôi. Con cũng đừng có nói như vậy, chúng ta đã chịu ân của Chu lão gia, hơn nữa hậu nhân của nhà họ Đặng cũng đã hối cải, cũng có thể là trời xanh vẫn mở cho họ một con đường sống. Đại Quảng là người trượng nghĩa, lại chịu ân của Chu lão gia. Hiện tại con cháu của nhà họ Đặng cũng đã ăn năn hối cải. Ông ta làm sao mà bàn quan đứng nhìn được đây cơ chứ? Cha, chúng ta phải giúp họ như thế nào ạ? Chẳng lẽ chúng ta lại đào mộ lên để chôn lại ư? Ấy, không cần. Chúng ta thu xếp một số thứ, ta sẽ dạy cho con biết thế nào là một dưỡng thi địa. Cho đến ngày hôm sau, vì giúp gia đình của nhà họ Đặng cải thiện được phong thủy, cho nên đến tối muộn, Đại Quảng mới dẫn Đại Ninh đến trước cổng của một gia đình ở phía tây của ngôi làng. "Cha, xem ra họ không có ở nhà rồi. Chúng ta có nên quay về hay không?" Đại Ninh đi lên phía trước gõ cửa mấy lần, nhưng không có thấy ai ra mở cửa hết. Nên đã nói với cha rằng không có ai ở nhà, muốn khuyên cha của anh ta đi quay về. Dường như là cậu ta lo sợ một điều gì đó, cậu ta chưa kịp nói dứt lời, thì đột nhiên cánh cửa đã kéo kẹt mở ra, khiến cho Đại Ninh giật thoát mình mà lùi lại ra sau mấy bước. Trước mặt của Đại Ninh xuất hiện một người đàn ông rất to cao, vạm vỡ. Anh ta phải cao tới mét 9, nhưng mà trên người của ông ta lúc này thì dính đầy máu tươi. Trên tay của ông ta vẫn còn cầm một con dao nhọn, bộ dạng giống như là một hung thần ác sát vậy. Ồ, thì ra là Đại lão Ba và Đại Ninh, đúng là khách quý, khách quý. Người này vừa nhìn thấy Đại Quảng và Đại Ninh tới, trên khuôn mặt của ông ta đã tỏ rõ cái sự vui mừng, có vẻ như ông ta rất nể phục Đại Quảng. Lão Diệt, hôm nay ông đã giết chó chưa? Giết rồi, vừa mới đang chuẩn bị, vẫn chưa lấy tiếp. Chúng ta mau đi vào nhà nói chuyện đi. Người đàn ông làm nghề bán thịt chó này nhanh chóng mời Đại Quảng vào bên trong với cái thái độ rất kính nể. Nhưng mà Đại Ninh thì thấy nó thì rất là sợ hãi đối với con người của ông ta. Hai người bọn họ đi vào trong sân, ở đó có một con chó rất to vừa bị giết chết để ở góc sân đang chờ để mà lấy tiết. Tiết của con chó này, ông có thể để lại hết cho tôi có được không? Tôi có việc cần để dùng tới nó. Đấy, không có thành vấn đề. Hoa gia đại quảng đến đây là để lấy tiết chó, người đàn ông họ Diệt đó không có nói nhiều lời, ông ta liền lập tức đồng ý ngay. Đây, chỗ này có đủ hay không vậy? Lát nữa tôi còn giết một con nữa cơ. Đây, càng nhiều càng tốt. Vậy lát nữa cho tôi nốt nhé. Thôi, tôi về đây. Đại lão bá, đại Ninh, lần sau lại ghé chơi nhé, về thông thả nhé. Hai chạc con nhà đại quảng ngượn chiếc xe kéo nhỏ của nhà anh bán thịt cho chỗ tiếp chó lên rồi kéo xe rời khỏi đây. Chồng ông ta thực là đáng sợ đấy chà. Tại sao con lớn bằng này rồi mà vẫn còn sợ ông? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net